chương 2. Lễ vô thường của cuộc đời. Nhìn tám giới này như ảo ảnh phù du, ngài bỏ lại sau lưng những mối quan tâm thế tục như bãi nước bọt trong bụi đất, chấp nhận mọi gian khó. Ngài theo chân chư đạo sư đời quá khứ. Đạo sư vô song còn đảnh lễ dưới chân ngài. Cách thức để lắng nghe giáo pháp đã được mô tả trong thứ nhất. Chủ đề chính yếu trong chương này bao gồm bảy pháp thiền quán. về. 1. Sự vô thường của vũ trụ bên ngoài nơi có chúng sinh đang sinh sống. 2. Sự vô thường của chúng sinh sống trong đó. 3. Sự vô thường của nhân vật hiện thánh. 4. Sự vô thường của những người có địa vị và thế lực. 5. Các ví dụ khác về vô thường. 6. Sự bất định của những hoàn cảnh đưa đến cái chết và 7. Sự tỉnh giác mãnh liệt về lẽ vô thường. 1. Sự vô thường của vũ trụ bên ngoài nơi có chúng sinh đang sinh sống. Thế giới của chúng ta, môi trường bên ngoài này được hình thành bởi cộng nghiệp tốt lành của chúng sinh. Thế giới ấy được cấu trúc một cách thật dững chải, kiên cố, bao gồm bốn đại lục, núi tu di và các cõi trời. Và thế giới ấy tồn tại trọn một đại kiếp. Tuy vậy, thế giới ấy thì vô thường và sẽ không thoát khỏi sự quý diệt cuối cùng của bảy quá trình quả tan. Thiên tài do lửa gây ra Và một quá trình thủy tai Thiên tai do nước gây ra Khi kiếp hiện tại Đang tiến dần đến thời điểm của sự quý diệt Chúng sinh đang sinh sống Trong các cõi thấp Dưới cõi của chư thiên Chứng đắc định sơ thiện Sẽ dần dần biến mất Trong từng cõi một Cho tới lúc không còn sót một chúng sinh nào Rồi cái này sau cái kia Bảy mặt trời sẽ mọc trong bầu trời Mặt trời thứ nhất sẽ thiêu sạch tất cả các cây ăn trái và rừng rậm. Mặt trời thứ hai sẽ làm bốc hơi mọi dòng suối, dũng lạch và ao hồ. Mặt trời thứ ba sẽ làm khô cạn mọi con sông và mặt trời thứ tư làm khô cạn các hồ lớn, ngay cả hồ Mana Saruva. Khi mặt trời thứ năm xuất hiện, các đại dương cũng sẽ dần dần bốc hơi. Trước tiền tới bề sâu 100 lý, 1 lý bằng 4,8 km, rồi 200 700, 1000, 10000 và cuối cùng là 80000 lý. Nước biển còn sót lại sẽ rút từ một lý xuống một tầm nghe, cho tới khi chỉ còn lại thậm chí không đầy một vết chân. Vào lúc cả sáu mặt trời cùng bốc cháy, toàn thể trái đất và các ngọn núi phủ tuyết cũng sẽ bốc cháy thành những ngọn lửa. Và khi mặt trời thứ bảy xuất hiện, Chính núi tu di sẽ bốc cháy đồng thời với bốn đại lục Tám tiểu lục địa, 7 ngọn núi vàng Và dòng tường gồm các ngọn núi Ngay nơi bờ mép của vũ trụ này Mọi thứ sẽ chảy ra thành một đống lửa khổng lồ Khi lửa cháy xuống phía dưới Nó sẽ thiêu đốt mọi cảnh giới địa ngục Khi nó cháy lên trên Lửa sẽ giận chìm thiên cung của Phạm Thiên Đã bị phế bỏ từ lâu Trên các cung trời Các vị trời trẻ tuổi Trong cảnh giới tình quan Sẽ quảng sợ thét lên Đám cháy lớn khủng khiếp Nhưng các vị trời lớn tuổi hơn Sẽ trấn an và đói Đừng sợ Khi lửa cháy đến thế giới của Phạm Thiên Nó sẽ lụi tàn Điều này đã từng xảy ra trước đây Sau 7 lần bị lửa quỷ diệt như thế Các đám mây mưa sẽ hình thành Trong cảnh giới của các vị trời Thuộc tầng thiền thứ hai Và một trận mưa dư thác Có độ dày bằng một cái ách sẽ đổ xuống Theo sau là một trận mưa dày Bằng một cái cày Giống như muối hòa ta trong nước Tất cả mọi thứ từ cõi tịnh quang trở đi và kể cả cõi giới tịnh quang cũng sẽ đều tan ra. Sau khi sự quý hoài thứ bảy do nước gây ra như thế qua đi, chạy kim can đôi của gió ở đáy dịch của thế giới sẽ nổi lên, giống như bụi đất bị gió tung rãi. Mọi thứ từ cõi tam thiền trở đi và kể cả cảnh giới của các vị trời của tầng thiền thứ ba này cũng sẽ hoàn toàn bị cuốn đi. Hãy quán chiếu sâu xa và một cách chân thành Để thấy rằng, nếu mỗi một trong hàng tỷ thế giới cấu tạo nên các vũ trụ, mỗi thế giới với một núi tu di, bốn trung châu, lục địa và các cõi trời riêng, còn phải bị quý diệt cùng lúc theo cách thức như đã được mô tả như trên. Chỉ còn để lại công gian ở phía sau, thì làm thế nào những thân người như chúng ta, giống như những con ruồi lúc cuối mùa, có thể có được chút thường hằng vĩnh cửu hay sự bền dĩnh nào? 2. Sự vô thường của chúng sinh sống trong vũ trụ Từ tột đỉnh của các cõi trời cao nhất Cho tới tận cùng của địa ngục Không có được lấy một chúng sinh nào Có thể thoát khỏi cái chết Như trong Linh Ly Sầu Ưu Lá thư An ủi có ghi Bạn có từng thấy trên mặt đất Hay trong các cõi trời Một chúng sinh nào được sinh ra mà không chết Hoặc nghe rằng một chuyện như thế từng xảy ra Hay ngay cả hoài nghi rằng Điều đó là điều có thể Tất cả những gì được sinh ra Rồi cũng bị buộc phải chết đi Không ai từng thấy hay nghe nói Về người nào đó Trong bất kỳ cảnh giới nào Ngay cả trong thế giới của các vị trời Được sinh ra nhưng không bao giờ chết Thật vậy Thậm chí chưa bao giờ có chuyện Chúng ta tự hỏi một người sẽ chết hay không Cái chết là một điều chắc chắn Đặc biệt là đối với chúng ta Là những người được sinh ra Vào cuối một kỷ nguyên Trong một thế giới, nơi mà chiều dài của cuộc đời thì không thể tiên đoán được. Chẳng mấy chốc, cái chết sẽ tới. Cái chết tới càng lúc càng gần, ngay từ giây phút chúng ta được sinh ra đời. Cuộc đời chỉ có thể ngắn đi, chứ không bao giờ dài ra, chẳng chút gì động tâm. Thần chết tới gần, không hề ngơi nghĩ một chốc lát, giống như cái bóng của một ngọn núi lúc quàng hôn. Bạn có biết chắc chắn khi nào mình chết, hoặc chết ở đâu không? Chuyện đó có thể xảy ra ngày mai hay đêm nay bạn có thể quả quyết rằng cái chết sẽ không đến với bạn ngay bây giờ giữa hơi thở này và hơi kế tiếp không như trong pháp tập yếu tụng kinhnh có nói ai quả quyết được rằng họ sẽ sống đến ngày mai bây giờ là lúc phải sẵn sàng bởi đạo quân của thần chết không là bằng hữu của chúng ta và ngài Long Thọ cũng nói đời sống l lậpp trong những cơn gi von gió Của một ngàn điều bất hạnh, còn mong manh hơn một bọt nước trong dòng suối. Trong giấc ngủ, mỗi hơi thở ra đi và lại được hít vào. Kỳ diệu biết bao khi ta thức dậy mà vẫn còn sống. Khi hít thở nhẹ nhàng, người ta vui hưởng giấc ngủ của mình. Nhưng không có gì bảo đảm là cái chết sẽ không lén vào giữa một hơi thở này và hơi thở kế tiếp. Thức dậy trong sự khỏe mạnh là một sự kiện rất đáng được coi là kỳ diệu. Sông chúng ta lại cho đó là điều hoàn toàn tất nhiên. Mặc dù biết rằng ta sẽ chết một ngày nào đó, nhưng chúng ta không thực sự để cho triển vọng của một cái chết luôn luôn thường trực ảnh hưởng đến thái độ sống của mình. Chúng ta vẫn tiêu phí tất cả thời giờ của mình khi mang trong lòng với hy vọng và lo âu về vấn đề sinh sống trong tương lai. Như thế chúng ta sẽ sống mãi. Chúng ta hoàn toàn bị cuốn hút vào cuộc chiến đấu cho sự hạnh phúc, sung sướng, đề dịa. cái thời kỳ thật bất ngờ, chúng ta đối diện với thần chết, tay cầm sợi thòng lọng đen, cắn chặt môi dưới và những tiếng đành trong thật dữ tợn. Kỳ ấy, không điều gì có thể giúp đỡ được ta, không đạo quân nào, không sắc lệnh nào của nhà cầm quyền, không tài sản nào của người giàu có, không sự sáng chói nào của học giả, không vẻ duyên dáng nào của sách đẹp, không sự lanh lẹ nào của luật sĩ, chẳng điều gì còn lợi nữa. Chúng ta có thể tự giúp mình một cái tủ bọc sắt, không thể bị đâm thủng, được hàng trăm ngàn lực sĩ tua tủa cung tên giáo vác bảo vệ, nhưng những thứ đó không đem lại cho ta sự che giấu hay che chở nào, dù chỉ bằng bề dày của một sợi tóc. Một khi thần chết trông sẽ thâm lộng đen quanh cổ ta, khuôn mặt ta bắt đầu nhợt nhạt, đôi mắtờ đờ đẫn đẫm lệ, đầu và chi xui xụ. Và dù muốn hay không Chúng ta bị lôi một bạch xuống xa lộ để đi qua đời sau. Cái chết không thể bị đánh bại bởi bất kỳ chiến sĩ nào. Không hề bị sai xử bởi quyền lực hoặc được hối lộ bởi người giàu có. Cái chết không từ đâu tới, không nơi ẩn nắp, không chỗ nương tựa, không người bảo vệ hay dẫn dắt. Cái chết kháng cửa lại với bất kỳ một sự trông cậy nào nơi phương tiện và lòng từ bi. Một khi cuộc đời ta đã cạn kiệt, thì cho dù đích thân Đức Phật vượt sư Có xuất hiện chăng nữa Ngài có không thể trì quản cái chết của chúng ta Vì thế Hãy quán chiếu và thiền định Một cách chân thành Rằng ngay từ giây phút này trở về sau Thật là quan trọng siết bao Để ta chẳng bao giờ còn rơi vào Trong sự biến nhát và trì quản Phải luôn luôn thực hành chân pháp Vì đây là điều duy nhất Mà bạn có thể tin chắc Là sẽ giúp đỡ được bạn Vào giây phút lìa đời Ba Sự vô thường của những bậc H hiện thánh trong hiện kiếp hiện tại cái Đức Phật tù bà thi thi khí và đông vị Phật khác đã xuất hiện mỗi vị với một thánh chúng riêng gồm vô số các vị Thanh Vă và a-la-hán mỗi Đức Phật đều phải quần quá để đem lại lợi lạc cho vô lượng chúng sinh nươngg vào các giáo lý của ba thừa ngay cả tất cả các giáo lý mà ngày nay chúng ta có được cũng là những gì còn sót lại của giáo lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tuy nhiên, tất cả những vị Phật đó đã nhập niết bàn và mọi giáo pháp thuần tịnh các ngài ban cho đã dần dần biến mất. Từng vị một trong vô vàn các vị thánh danh vĩ đại của hệ thống tôn giáo hiện tại. Mỗi vị với hội chứng 500 vị A La Hán cũng đã siêu vượt đau khổ đi vào trạng thái giác ngộ nơi không còn các quẩn. Ở Ấn Độ Có một thời 500 vị A-la-hán đã kế tập Pháp ngữ của Đức Phật. Có 6 bảo trang và hai đớn siêu diệp. 84 thành tựu giả và nhiều dị khác nữa là những bậc tinh thông tất cả mọi phẩm hành của con đường tu cùng các trình tự tu tập và có sự thấu thị vô hạn cùng các năng lực kỳ diệu. Như ngày nay, những gì còn lại từ các ngài chỉ là những câu chuyện kể rằng các ngài đã sống ra sao. Ở đây, nơi xứ Tuyết Tây Tạng thì cũng vậy. Khi Đức Phật thứ hai xứ Odiyana chuyển pháp luân để dẫn dắt và giải thoát chúng sinh thì khi ấy có tất cả những đệ tử của ngài hiện diện. Như 25 đệ tử được gọi là Pháp Dương và Thần Dân cùng 80 thành tựu giả ở Jeba. Sau đó lại có các đạo sư phái Cựu Dịch thuộc các bộ tộc Xô, Ru và Nêu. Các ngài Mapa, Milarepa và Darbo của Phái Tân Dịch cùng vô số các bậc học giả và tênh tựu giả khác, hầu hết các ngài đã đạt được những quả dì chứng đắc rất cao và điều phục được bốn yếu tố tứ đại. Các ngài có thể tạo nên đủ loại biến hóa thần diệu. Các ngài có thể làm cho các hiện vật xuất hiện từ không trung và biến mất trở lại vào không trung. Các ngài không thể bị lửa đốt cháy, không bị nước cuốn trôi, không bị đất đè bẹp và không thể té rơi vào công gian từ trên các núi cao. Các ngài đã hoàn toàn thoát khỏi bất kỳ tai họa có thể gây ra bởi các yếu tố tứ đại: đất, nước, gió, lửa. Ví dụ như có một lần, ngài Jesus Mirareba đang thiền định tĩnh lặng trong động De ở thì có một nhóm thợ săn đi qua. Nhìn thấy ngài ngồi đó, Họ hỏi ngài là người hay ma. Milarepa vẫn bất động. Ngài nhìn chằm chú vào phía trước và không trả lời. Những người thợ săn bắn một loạt mũi tên tẩm độc vào ngài. Nhưng không mũi tên nào chọc thủng được da ngài. Họ ném ngài xuống sông rồi xuống bờ vực, nhưng mỗi lần như thế, ngài lại ngồi ngay nơi đá ngồi trước đó. Cuối cùng, họ chích đuổi quanh ngài và phóng hỏa, nhưng lửa không thiêu cháy được ngài. Đã từng có rất nhiều các bậc tình tựu giả Cũng đã đạt được các thần lực như thế Nhưng cuối cùng Tất cả các ngài đều chọn lựa sự ra đi Để bình họa cho chúng ta thấy rằng Tất cả mọi sự đều vô thường Và ngày nay Tất cả những gì còn sót lại từ các ngài Chỉ là những câu chuyện tiểu sử Đối với chúng ta Các ác hành của ta Được gọn gió của các chiến nguyên cuốn bay Về hướng của các khuynh hướng xấu xa tiêu cực Các khuôn thương ấy đưa dẫn ta đến đây vào trong cái bộ máy tạm thời và giới bẩn này là một bộ máy được tạo nên bởi bốn yếu tố vật chất. Nơi đó chúng ta bị sập bẫy và đời sống hữu tình của ta bị lệ thuộc vào bộ máy ấy. Và bởi chúng ta không bao giờ có thể quyết chắc rằng lúc nào và ở đâu thì ta cái tên bù nhìn của thân xác quyển quái này sẽ sửa soạn sắp tan rã. Nên điều hết sức quan trọng Là ngay từ giây phút này trở về sau Bản thân chúng ta Làm sao phải tự tạo cảm hứng cho chính mình Để tư tưởng, ngôn ngữ Và hành động của ta Sẽ luôn luôn tốt lành Giữ trọn điều này trong tâm Hãy thiền định về lẽ vô thường Bốn Sự vô thường của những người Có địa dị và thế lực Có những vị trời Và những vị tu luyện trường sinh Rì si Các hiện triết trường thuyết Ấn Độ quy nghi và lừ lẫy tuyệt định họ có thể sống lâu cả một đại kiếp nhưng gây cả những gì này cũng không thể thoát khỏi cái chết những gì cai trị chúng sinh như Chư Phạm Thiên để tích Thi di nữ thiên tự tài thiên và chư thiên vĩ đại khác có thỏa màn kéo dài cả một đại kiếp giới dốc dáng hay tầm nghe đôi được tới hàng nhiều lý một lý bằng 4,8 km Và chư dị này có thần lực Và vẽ lồng lẫy dược xa mặt trời Và mặt trăng Tuy thế Các dị này cũng không thể vượt khỏi tầm giới Của cái chết Như trong kho báo thiện đức có nói Kể cả chư phạm thiên, đế thích thiên Ma hê thủ la Và các vị đại đế thiên dương Không có cách nào lẫn tránh được thần chết Cuối cùng Kể cả các vị tu luyện trường sinh Ri si, siêu phạm hai các vị ri sống trong thế giới loài người với 5 loại thấu thị và có thần lực bay ngang bầu trời, thì họ cũng không thể trốn thoát khỏi cái chết. Trong Linh Ly Sầu Ưu có nói, các vị tu luyện trường sinh dĩ đại với 5 loại thần lực có thể bay xa và rộng trong các bầu trời, xong họ sẽ chẳng bao giờ tới được một xứ sở nơi có sự bất tử trịu gì. Ở đây trong thế giới loài người của chúng ta, có nhiều gì đại đế đã đạt đến cực điểm của quyền lực và của vật chất của cải tại thánh địa Ấn Độ bắt đầu với paha samata vô số vị hoàng đế đã cai trị toàn thể đại lục về sau có ba vị ba la 37 vị can và nhiều vị vua giàu có và quy quyền khác đã trị vì cả phía đông lẫn Tây Ấn Độ ở xứ Tuyết Tây Tạng chị vua đầu tiên là tri sen thuộc dòng gi dõii siêu phạm là một quá thân của Bồ Tát nivana viết kế đó có 7 vị thiên dương trị gì được gọi là tri 6 gì để dương được gọi là class 8 vị vua ở giữa giữa cung trời và trái đất được gọi là D 5 vị vua liên kết được gọi là sen có 12 và một nửa vị vua của triều đại may mắn bao gồm 5 vị vua của triều đại cực kỳ may mắn. Và ngoài ra còn nhiều vị khác nữa, trong triều đại của Pháp Dương Song Sen Gambo. Một đạo quân thần diệu đã chế ngự tất cả các lãnh thổ từ Đê Ban tới Trung Hoa, vua Tri sông Đê đã khai hai ba châu Giambo Vipa, diêm vụ đề, dưới quyền lực của Ngài. Và trong triều đại Dê một cầu sắc được trồng trên bờ sông Hằng, Đánh dấu biên giới giữa Ấn Độ và Tây Tạng Tây Tạng đã sử dụng quyền lực Tại nhiều biển đất ở Ấn Độ Trung Hoa, Ghe Sa Tajikistan và các quốc gia khác Tại lễ hội mừng nguyên đáng Các sứ giả của tất cả các nước này Được yêu cầu phải sống qua một ngày Ở Ha -sa. Quyền lực của Tây Tạng là như thế Trong quá khứ Nhưng quyền lực ấy không kéo dài Và ngày nay ngoài những tường thuật lịch sử ấy ra Không điều gì còn xót lại Hãy quán chiếu về những quy hoàng trong thời quá khứ đó. Nếu so sánh với những quy hoàng này thì hết thảy những nhà cửa, quyến thuộc, tôi tớ, đề dị và bất cứ điều gì khác mà ta quý trọng dường như không đáng giá hơn một cái tổ ông. Hãy thiền định sâu xa và tự hỏi làm sao bạn có thể nghĩ rằng những điều này sẽ tồn tại mãi mãi và không bao giờ biến đổi. dụ khác về vô thường. Như một ví dụ của sự vô thường, hãy quan sát chu kỳ sinh trưởng và suy tàn xảy ra trong một đại kiếp. Thời xa xưa, trong thời kỳ đầu tiên của đại kiếp này, trên bầu trời không có mặt trời và mặt trăng, và tất cả con người được chiếu sáng bởi sự chói ngời nội tại của họ. Họ có thể di chuyển thật kỳ diệu qua không gian. Họ cao lớn đến dài lý. Họ sống bằng chất cao lộ linh thiên. Và tụ hưởng niềm vui và hạnh phúc hoàn hảo Sến được với đời sống của chư thiên Tuy nhiên dần dần với ảnh hưởng Của những cảm xúc đắm nhiễm và ác hạnh Loài người suy quại dần tới tình trạng hiện nay Ngay cả ngày nay Những cảm xúc đó vẫn còn trở nên to lớn hơn nữa Nên thọ mạng và sự thân dưỡng của con người Vẫn còn suy giảm Tiến trình này sẽ tiếp tục Cho tới khi con người sống không quá 10 năm Hầu hết chúng sinh sống trong thế giới Sẽ biến mất trải qua những thời kỳ Của dịch bệnh, chiến tranh Và nạn đói Sau đó Đối với những người sống sót Một quá thân của Đức Phật Di Lặc Sẽ thuyết giảng về Pháp từ bỏ sát sinh Và lúc này Loài người sẽ chỉ còn cao 1 cubic Bằng 45,72cm Từ đó trở đi Thòa mạng của họ Sẽ tăng lên tới 20 năm Và sau đó từ từ trở nên lâu dài hơn cho tới khi đạt tới 80.000 năm. Vào thời điểm đó, Đức Di Lặc sẽ xuất hiện trong thân người, sẽ đạt được Phật quả và sẽ chuyển Pháp luật. Khi 18 chu kỳ sinh trưởng và suy hoại như thế đã xảy ra và nhân loại sống trong một số năm không thể nghĩ bàn, thì Đức Lâu Chí Phật sẽ xuất hiện và sẽ trường thọ trong thời gian lâu bằng 1.000 Đức Phật khác của hiền kiếp cộng lại. các công hạnh và hoạt động của ngài, về hạnh phúc của chúng sinh thì cũng thế, sẽ sánh được với tất cả các công hạnh của cả ngàn đức Phật đó cộng lại. Cuối cùng, kiếp này sẽ chấm dứt trong sự suy hoại. Khi suy xét về sự chuyển dịch như thế, bạn có thể thấy rằng ngay cả trên phạm vi rộng lớn này, không có gì đằng ngoài tầm giới của vô thường. Cũng thế, khi nhìn bốn mùa thay đổi, bạn có thể thấy được mọi sự vô thường như thế nào. Và mùa hè Đồng cỏ xanh tươi Và cao khát như trận mưa hè Như chất cam lộ Và mọi sinh linh tắm mình Trong sự hừng hực của hạnh phúc Và niềm vui Muôn qua đang trổ nụ Và toàn thể cảnh vật Cùng nhau khoe sắc Thành một thiên đường Của những màu sắc trắng Vàng Đỏ thắm và xanh Rồi khi mùa thu đến Gió nhẹ Mát hơn Đồng cỏ xanh đổi màu Qua và trái Từng cái một Khô đi Và héo úa Chẳng mấy chốc Mùa đông bắt đầu và toàn thể giang vực trở nên khô cứng và dễ dở như đá. Những chiếc cầu và các con sông đóng băng. Các cơn gió lạnh giá lướt qua cảnh vật. Bạn có thể mất liên tục nhiều ngày để tìm kiếm tất cả những dấu qua mùa hè đó và chẳng còn thấy được dấu qua nào. Và như thế, mỗi mùa luân quyen nhau tới, mùa hạ những bộ mùa thu, mùa thu bước mùa đông và mùa đông nhường chỗ cho mùa xuân. Mỗi mùa khác biệt với mùa đấng trước đó và mỗi mùa hoàn toàn chỉ là một ảo ảnh phù du. Hãy nhìn xem hôm qua và hôm nay giống dính như thế nào. Buổi sáng và tối hôm nay, năm nay và năm tới, mọi sự trôi đi, cái này sau cái kia, chẳng có gì tồn tại mãi, chẳng có gì đáng để có thể tin cậy. Hãy nghĩ tưởng về ngôi làng hay cộng đồng tối diện của bạn. Hoặc bất kỳ nơi nào bạn đang sống những người mới trước đây không la thành công và an toàn thì nay bất thần đối mặt với sự suy sụp những người khác xưa kia nghèo khổ và bơ dơ thì đây nói năng đầy quy quyền thế lực và giàu có không có gì cứ như thế mãi mãi trong gia đình của riêng bạn từng thế hệ kế tục của cha mẹ ông bà và các cụ cố tất cả đều đã chết từng người một giờ đây Họ chỉ còn là các tên gọi đối với bạn Và khi tới lúc Phải ra đi khỏi cõi đời này Thì nhiều anh em, chị em Và những người thân khác cũng sẽ chết Và không ai biết được Họ đi về đâu Hoặc giờ đây họ đang ở đâu Với những người đầy quyền thế Giàu có và thịnh dường Mà mới chỉ năm ngoái đây thôi Còn là người lỗi lạc nhất trong xứ sở Thì nhiều người năm nay Chỉ còn là những cái tên Ai biết được những người Mà giờ đây sự giàu có và tầm quan trọng của họ Là mọi người phải thèm muốn Họ sẽ vẫn còn tồn tại ở vị trí tương tự Vào thời điểm này trong năm tới Hoặc ngay cả trong tháng tới hay chăng Đối với các gia súc của riêng bạn cừu dê, chó Bao nhiêu con đã chết trong quá khứ Và bao nhiêu con vẫn còn sống Bạn hãy suy tưởng về điều gì xảy ra Trong tất cả những trường hợp này Bạn có thể thấy rằng Không sự gì cứ yên dị như thế mãi mãi, với tất cả những người sống hơn 100 năm về trước, không có lấy một người thoát khỏi cái chết, và trong hàng trăm năm khác từ bây giờ, mỗi một người hiện đang sống khắp thế giới sẽ chết, không ai trong số họ sẽ còn sót lại. Như thế, tuyệt đối không có gì trong thế giới, dù hữu tình hay vô tri, có bất kỳ sự bền chắc hay thường hàng nào. Bất kỳ điều gì được sinh ra đều vô thường và buộc phải chết đi Bất kỳ điều gì được tích lũy đều vô thường và buộc phải cạn kiệt Bất kỳ điều gì tụ hội đều vô thường và buộc phải chia ly Bất kỳ điều gì được xây dựng đều vô thường và buộc phải sụp đổ Bất kỳ điều gì hưng thịnh đều vô thường và buộc phải suy tạng Cũng thế, tình bằng hữu và sự thù địch, giận may và nỗi buồn phiền điều tốt và xấu, tất cả những tư tưởng lướt qua tâm bạn Mọi sự luôn biến đổi Bạn có thể tuyệt mỹ cao quý Như những vị trời Mạnh mẽ như sấm sét Giàu có như một naga, thủy Long Đẹp đẽ như một vị trời Hay dễ thương như một cầu dòng Nhưng dù bạn là ai Hoặc là gì chắc nữa Khi cái chết bất thần vô đến Thì bạn không thể làm được bất cứ điều gì Dù chỉ trong chốc lát Bạn phải ra đi không được lựa chọn Trần trụi và lạnh lẽo Đôi bàn tay không của bạn Bị cột cứng dưới đách Mặc dù không thể chịu đựng nổi Khi phải lìa bỏ tiền của Những tài sản yêu quý, bằng hữu Những người thân yêu, người hầu, đệ tử Quốc gia, xứ sở, thần dân Của cải, đồ ăn, thức uống Và tài sản Bạn phải hoàn toàn để lại mọi sự sau lưng Giống như một sợi tóc Bị kéo ra khỏi một miếng bơ Bạn có thể là dì lạc ma Lãnh đạo hàng ngàn nhà sư nhưng bạn không thể mang theo mình dù chỉ một người trong số họ. Bạn có thể là thủ lãnh của hàng 10.000 người, nhưng bạn không thể mang theo thậm chí chỉ một người làm người hầu của bạn. Tất cả mọi tài sản trong thế giới này cũng vẫn không thể đem lại cho bạn bất cứ sức mạnh nào để đem theo với bạn bất cứ thứ gì. Ngay cả chỉ một cây kim và một sợi chỉ. Cũng thế, thân thể yêu quý của bạn sắp bị bỏ lại đằng sau. Chính thân thể này đã được quấn bọc suốt đời Trong lụa là và cắm theo Được nuôi dưỡng kỹ lưỡng bằng trà và bia ê hề Và đã có một thời trong bạn đẹp đẽ và xuất sắc Như một vị trời Thì nay bạn được gọi là một tử thi Và đang bị bỏ mặt nằm đó Xám xịt, nặng đề và giúng gió thật khủng khiếp Đức giê xuôn đã nói Giật mà ta gọi là tử thi này trong thật khiếp hại Thì đã sẵn ở đây, chính là thân thể của ta. xác bạn bị cột chặt bằng một sợi dây Và được phủ bằng một tấm màng Được giữ ở một nơi cùng với đất và đá. Cái tô của bạn bị lật úp xuống gối. Dù bạn được tôn quý và được yêu mến đến đâu chăng nữa, Giờ đây bạn khơi gợi sự khiếp hại và buồn nôn. Khi một người sống, nằm xuống ngủ Ngay cả trên đống lông thú và thảm lông cừu mềm mại Khi mục rác xao, họ đã bắt đầu cảm thấy khó chịu và phải chở mình. Nhưng một khi bạn đã chết, bạn nằm yên đó, gò má dựa vào một hòn đá hay bụi cỏ, tóc bạn bê bết đất. Một trong số các bạn là những gia trưởng hay trưởng bộ tộc, có thể lo lắng về những người đang nằm dưới sự chăm sóc của bạn. Một khi bạn không còn ở đó để chăm sóc họ, liệu họ có dễ dàng chết vì đói hay lạnh? Bị cái thú giết Hoặc chết đuối trong dòng sông cho tất cả tài sản tiện nghi và hạnh phúc của họ không tùy thuộc vào bạn sau Tuy nhiên thực tế là sau khi bạn chết họ sẽ chẳng cảm thấy điều gì trừ sự nhẹ nhõn khi tìm được cách tống thứ tử thi của bạn bằng cách quả tán ném xuống sông hoặc quăng nó vào dĩ địa khi bạn chết mà không có sự chọn l nào khác ngoài việc lang thang hoàn toàn câu độc trong trạng thái trung ấm mà không có lấy một người đồng hành Vào lúc đó, nơi nương tựa duy nhất của bạn sẽ là Phật Pháp Vì thế, hãy tự nhắc đi, nhắc lại với mình Rằng từ nay trở về sau, bạn phải tinh tấn cố gắng Làm sao để thành tựu cho bằng được Ít nhất là một Pháp tu chân chính của giáo Pháp Bất kỳ cái gì được tích lũy, bắt buộc phải cạn kiệt Một vị vua có thể cai trị toàn thể thế giới Mà vẫn kết thúc như một kẻ lang thang Nhiều người bắt đầu cuộc đời với tài sản dây quanh Và chấm dứt nó bằng chết đói Mất sạch tất cả Những người có đàn xuất vật hàng trăm con Trong một năm có thể bị sa sút Đến độ trở nên bần cùng vào năm sau Bởi các bệnh dịch hoặc tuyết ngập dày Và một số người mới chỉ một ngày trước đó Còn giàu có và đầy quyền lực Thình linh có thể thấy chính mình Phải ăn sinh, bố thí Vì bị kẻ thù, thiêu quỷ Mọi thứ họ đã sở hữu Tất cả những điều này xảy ra Là những gì bạn có thể nhìn thấy cho chính bạn Đó là bạn không thể mãi mãi bám chặt vào tài sản Và của cải của bạn Đừng bao giờ quên rằng Sự rộng lượng, bố thí Là vốn liếng quan trọng nhất để tích lũy Không có sự tụ hội nào có thể kéo dài mãi Mọi tụ hội sẽ luôn luôn chấm dứt trong sự phân ly Chúng ta giống như những cư dân Ở những nơi chốn khác nhau Tập hợp lại hàng ngàn Và thậm chí hàng giả người Trong một hội trợ dĩ đại Hay trong một lễ hội tôn giáo quan trọng Chỉ để trời nhau Khi ai nấy trở về nhà Bất kỳ mối tương quan thấm thiết nào Chúng ta đang thụ hưởng hiện nay Giữa các vị thầy và các đệ tử Chủ và tớ Những người bảo trợ Và người được che chở Các bằng hữu tâm linh Các anh em và chị em Chồng và vợ Ta không thể nào tránh khỏi sự phân ly Vào lúc kết thúc Thậm chí ta không thể quả quyết rằng cái chết này hay vài biến cố cũng kiếp khác không bất thần chia lìa chúng ta ngay bây giờ. Bởi những bạn hữu tâm linh, những cặp vợ chồng vân vân có thể bị chia cắt thần linh bất kỳ lúc nào. Vì thế tốt hơn chúng ta nên tránh giận dữ và cãi vã, tránh những lời nói ác và sự tranh chấp lẫn nhau. Không bao giờ ta biết được chúng ta có thể sống với nhau bao lâu. Vì thế ta nên lập quyết định là sẽ quan tâm và thương mến nhau. Trong quá thời gian ngắn ngủi còn lại Như Ngài Padamba Sangye có nói Gia đình thì phù du Như một đám đông trong Ngài viên chợ Nhân chúng xứ Trinri Đừng tranh cãi hay đánh nhau Bất kỳ kiến trúc nào Được xây dựng cũng buộc phải sụp đổ Các làng mạc và tu diện Mà một thời từng thành công Và thịnh dưỡng Giờ đây nằm quang vắng Và bị bỏ phí Và nơi mà một thời các chủ nhân cẩn trọng Của chúng ta đã từng sống Thì nay chỉ còn những chú chim làm tổ ngay cả tu diện Trung ương Samê 3 tầng ở những người thợ quá thân kỳ diệu xây dựng trong triều đại Đức vua tri sông và Đức Đức Phật thứ hai xứ odna hiến cúng đã bị lửa thiếu quỷ chỉ trong một đêm cung điện núi đỏ có trong thời đại Đức vuaông sen Gambo được so sánh với cung điện Của chính vị vua trời đế thích Nhưng giờ đây Ngay cả những tảng đá làm nền móng cũng không còn So sánh giới với công trình đó Thì các thành phố, nhà cửa Và tu viện của chúng ta hiện nay Chỉ là những tổ côn trùng Vì thế tại sao chúng ta Lại quá coi trọng chúng đến thế Tốt hơn Hãy hết lòng noi theo gương sáng Của các hành giả Kegioba ngày xưa Là những vị đã bỏ lại quê hương phía sau Và tiến thẳng vào nơi quan giả Các ngài đã sống với chân những dách đá, chỉ có thú quang làm bồn vàng và không chúc bận tâm tới thực phẩm, quần áo hay thân danh. Ôm chặt lấy bốn mục đích căn bản của các hành giả Kadamba. Hay đặt tâm của bạn trên pháp, hay đặt pháp của bạn trên một cuộc đời khiêm tốn tầm thường, hay đặt cuộc đời khiêm tốn của bạn trên niềm tưởng về cái chết, hay đặt cái chết của bạn trên một lỗ hang trống không trơ trụi. Đất đài bất động sản to lớn Và quân đội hùng mạnh không bao giờ tồn tại lâu Đại đế Madachi Đã quay bánh xe vàng của quyền lực Trên khắp 4 châu Ông đã kỵ dị các cõi trời Của các vị trời thứ 33 Thậm chí ông còn chia ngay tòa Với vua đế thích Vua của các vị trời Và có thể đánh bại các Atula Trong trận chiến Tuy thế cuối cùng ông rơi xuống trái đất Và chết mà chưa thỏa mãn Các tham dọc Bạn có thể thấy cho chính bạn rằng Tất cả những người nắm giữ quyền quy và thế lực đó Dù thân cận như ông vua, đạo sư, chúa tể hay chính phủ Không một ai có thể duy trì địa dị của họ mãi mãi Và nhiều người đầy quyền lực Đã từng áp đặt luật lệ lên những người khác vào một năm nào đó Năm sau, thấy chính mình đang sống mòn mỏi trong ngục tù Cách sử dụng quyền lực giấc thời như thế Có thể được dành cho bạn là gì? Trái lại Trạng thái Phật quả viên mãn không bao giờ có thể xúc giảm hay hương hoại Và xứng đáng với những cúng dường của trời và người Đó là điều bạn cần kiên quyết phải đạt được tới Tình bằng hữu và sự thù địch thì cũng thật khó bền dững một ngày kia khi a-la-hán cách đi ra ngoài để khất thực ngài tình cờ gặp một người đàn ông ôm một đứa bé trong lòng người đàn ông đang ăn một con cá dép vẻ thật thích thú và ném những hòn đá vào con chó cái đang cố dồ những miếng xương Tuy nhiên bằng sự thấu thị chị đạo sư nhìn thấy như sau Con cá đã từng là cha của người đàn ông ngay trong đời đó Và con chó cái đã làm mẹ của ông ta Một kẻ thù mà ông đã từng giết trong một đời quá khứ Đã tái sinh làm con trai của ông Như sự dây trả nghiệp báo mà người đàn ông phải chịu trong đời Ngài Cách Gia, Gia kêu thét lên Hắn ăn thịt cha, đánh đập mẹ Hắn nâng niu trong lòng kẻ thù mà hắn giết Vợ đang gặm xương chồng mình tà phá lên cười khi thấy những gì xảy ra trong sự hiển bày của sinh tử. Ngay cả trong một cuộc đời, thường xảy ra việc những kẻ thù không độ trời chung về sao lại giảng quà và làm bạn với nhau. Thậm chí, họ có thể trở thành một thành phần trong gia đình lẫn nhau và sau cùng còn gần gũi nhau hơn bất kỳ ai khác. Trái lại, những người được liên kết mật thiết bởi quyết thống hoặc hôn nhân thường tranh cãi và làm hại nhau càng nhiều càng tốt. Chỉ vì một ít của cải tầm thường hay gia tài nhỏ mọn, các cặp vợ chồng hay bạn bè thân thiết có thể chia ly vì những lý do vô nghĩ nhất, thậm chí có khi kết thúc trong sự chém giết. Khi nhận ra tất cả tình bằng hữu và sự thù địch thì hết sức phù du. Bạn hãy tự nhắc đi nhắc lại là mình phải đối xử với mọi người với lòng từ và bi. Giận may và sự mất mát không bao giờ tồn tại mãi mãi. Có nhiều người bắt đầu cuộc đời trong sự an nhàn và sung túc, đã kết thúc đời mình trong sự bần cùng và đau khổ. Những người khác bắt đầu sống trong cảnh cùng cực, mà về sau lại được hạnh phúc và may mắn. Thậm chí có những người bắt đầu cuộc đời như kẻ hành khất và kết thúc như những chị vua. Có vô số ví dụ về sự đảo lộn chận mệnh như thế, Chẳng hạn như một buổi sáng, chú của Ngài Milarepa đã tặng cho cô con gái riêng một bữa tiệc vui vẻ. Nhưng đến tối thì căn nhà của ông sụp đổ. Và ông đã kêu khóc lóc tiếc thương. Khi Phật Pháp đem lại cho bạn những gian khó, cho dù khi ấy bạn phải gánh chịu nhiều loại đau khổ khác nhau, như Tết Xuân và các đứng chiến thắng trong quá khứ. Nhưng cuối cùng hạnh phúc của bạn sẽ không gì so sánh được. Nhưng khi bạn làm giàu bằng một tà hạnh Thì dù trong nhất thời bạn có thể có được bất kỳ sự vui thú nào Nỗi khổ của bạn sẽ mênh mông vô hạn vào lúc kết thúc Giận may và nỗi buồn thì rất khó tiên đoán Thổ xa xưa trong Dương quốc Aparantaka Có một trận mưa thóc kéo dài 7 ngày Theo sao là một trận mưa quần áo trong 7 ngày kế Và một trận mưa châu báo trong 7 ngày nữa. Và cuối cùng một trận mưa đất chôn dùi toàn thể dân chúng. Tất cả đều chết và bị đọa vào các cõi thấp. Thật là vô ích khi chúng ta, trong một tâm trạng tràn đầy hi vọng và sợ hãi, lại cố gắng làm chủ hạnh phúc và đau khổ, là những thứ luôn luôn biến đổi. Thay vào đó, hãy hoàn toàn bỏ lại đằng sau mọi tiện nghi tài sản và những thú vui của đời này, giống như quá nhiều nước bọt trong bụi đất. Hãy quyết định đi theo bước chân của các đấng chiến thắng trong quá khứ, can đảm chấp nhận bất kỳ gian khổ nào bằng phải chịu đựng, tất cả để cho đạo pháp. Cũng như thế, sự tuyệt hảo và tầm thường cũng vô thường. Trong đời sống thế gian, dù bạn có thể có đầy quyền thế và lưu loát đến đâu, Dù bạn có uyên bác và tài giỏi Mạnh mẽ và thiện xảo thế nào chăng nữa Thì cũng sẽ đến lúc Các phẩm tính đó phải suy tàn Một khi công đức bạn tích lũy Trong quá khứ bị cạn kiệt Thì tất cả những gì bạn suy nghĩ trong đầu Sẽ trở nên lôi thôi Và không điều gì bạn làm sẽ đưa đến thành công Bạn sẽ bị phê phán từ mọi phía Bạn trở nên cùng khốn Và mọi người sẽ xem thường bạn Một số người bị tước mất đi Bất kỳ những thuận duyên nhỏ bé nào Mà họ đã từng có trong quá khứ Và kết cục Là họ chỉ còn hai bàn tay không Một số người khác Một thời đã từng bị coi như là Những kẻ lừa đảo Dối láo, bất tài Và không có lương tri Nhưng về sau lại tự trở nên Giàu có, phong lưu Được mọi người tin cậy và quý mến Như những người tốt lành và đáng tin Như tục ngữ có nói Những lừa lọc lâu đời có một chỗ đứng cao nhất Trong đời sống tôn giáo thì cũng thế Như tục ngữ có câu Lúc về già các hiền thánh trở thành học trò Người từ bỏ thế gian lại đi tích lũy của cải Và thầy giáo trở thành gia chủ Những người trước đây từ bỏ mọi hoạt động thế tục Thì cuối cùng ta lại có thể tìm thấy họ Đang bận rộn tích lũy của cải và lương thực Những người khác khởi đầu bằng việc giảng dạy giáo Pháp, nhưng kết thúc trở thành những thầu săn, những kẻ trộm cướp. Những vị giảng sư thông thái trong tu viện lúc còn trẻ đã tuân giữ tất cả các giới luật, về già lại có thể cho ra đời nhiều đứa con. Trải lại, cũng có nhiều người tiêu phí những năm đầu đời của họ chỉ để làm những việc xấu ác, nhưng vào cuối đời hoàn toàn hiến mình cho việc thực hành chịu Pháp và đạt được thành tựu. Hoặc nếu không thì ít ra khi chết Họ cũng ở trên con đường tiếp tục đi tới các cõi tái sinh cao hơn Một vài người dù có vẻ là tốt hay xấu ngay trong hiện tại Nhưng đó chỉ là một ấn tượng nhất thời Không có sự thường hằng hay dẫn chắc nào Bạn có thể cảm thấy một phần nào chán ngán chồng sinh tử Phát khởi một quyết tâm mơ hồ để thoát khỏi luân hồi và làm ra vẻ một học trò nghiêm cẩn của giáo pháp tới nỗi những người bình thường hết sức cảm kích bạn và muốn được làm dị thí chủ và đệ tử của bạn. Nhưng ở ngay thời điểm đó, trừ phi bạn có cái nhìn nghiêm khắc về chính mình, còn không bạn có thể dễ dàng bắt đầu cho rằng bạn thật sự là cái gì mà người khác nhìn bạn. Dương dương tự đắc, bạn hoàn toàn bị các hình tướng cuốn hút và bắt đầu cho rằng Bạn có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn Bạn hoàn toàn bị đánh lừa Bởi các thế lực tiêu cực xấu xa Vì thế Hãy để lùi mọi tin tưởng chấp ngã Và khơi dậy trí huệ vô ngã Cho tới khi Bạn đạt được các địa Bồ Tát cao cả Thì sẽ không có hình tướng nào Dù tốt hay xấu Có thể tồn tại mãi mãi Hãy thiền định miên mật Về cái chết và sự vô thường Hãy phân tích các lỗi lầm của riêng bạn Và luôn luôn giữ vị trí thấp nhất Hãy nuôi dưỡng lòng chá ngán sinh tử Và ước muốn được giải thoát Hãy tu tập bản thân để trở nên an bình Có kỷ luật và luôn tỉnh giác Hãy liên tục phát triển một cảm thức buồn rầu Chua sót đầy sâu sắc Khi nghĩ tưởng về tính chất nhất thời Của tất cả các duyên hợp Và về những đau khổ của dòng sinh tử Giống như Ngài Gesù Milarepa Trong một hang đá ở chốn hoang du, Nỗi âu sầu của con khôn nguôi, Con hàng khát khao ngài, hỡi đạo sư của con, Đức Phật của ba thời. Trừ phi bạn thường xuyên duy trì kinh nghiệm này trong tâm, Thì sẽ không tài nào biết được tất cả các niệm tưởng thường xuyên biến đổi trong bạn, Sẽ dẫn chắc bạn đi về đâu. Sư kia, một người đàn ông, Sau khi có một mối hận thù với các thân quyến, đã áp dụng giáo pháp và được gọi là hành giả Gelon thampa Ông ta học tập để kiểm soát các năng lực và tâm và có thể bay giữ bầu trời. Một hôm, khi nhìn một bầy chim bồ câu thật lớn đang súng lại ăn thực phẩm cúng dường mà ông đã cúng xong, ông nảy ra tư tưởng là với đội quân đông người, ông ta có thể tiêu diệt những kẻ thù của mình. Ông đã không đưa được tà niệm này vào con đường tu, Và kết quả sau cùng là khi trở về quê hương, ông trở thành người chỉ huy một đội quân. Tạm thời lúc này nhờ vào đạo sư và các bằng hữu tâm linh của bạn mà bạn có thể có được một vài cảm nhận sơ sài nông nổi về Pháp. Nhưng hãy ghi khắc trong tâm rằng những xúc cảm của một con người thì thật ngắn ngủi siết bao và hãy tự giải thoát mình nương vào chánh Pháp bất cứ khi nào bạn có thể làm được. Và ngày nào bạn còn sống Thì ngày ấy bạn hãy một lòng quyết tâm tu tập Khi bạn quán chiếu về vô số các ví dụ đã được đưa ra ở đây Thì bạn sẽ không còn chút nghi ngờ gì Rằng từ các trạng thái hiện hữu cao nhất Xuống tới các tầng địa ngục thấp nhất Chẳng có mảy may bất kỳ một sự thường hằng hay bền chững nào Mọi sự lệ thuộc vào lẽ biến dịch Mọi sự thịnh rồi suy 6 La Mã Sự bất định của các tình huống đưa đến cái chết Một khi đã sinh ra, chắc chắn mọi người trong thế giới này đều phải chết Nhưng việc chúng ta sắp chết như thế nào, tại sao, vào lúc nào và ở đâu Thì ta không thể nào tiên đoán được Không ai trong chúng ta có thể đoan chắc được rằng Cái chết của mình sẽ xảy ra vào thời điểm nào Hay ở tại nơi chúng đặc biệt nào? Trong cách thức nào? Trong cách thức nào? Hoặc biết chắc được rằng Cái chết là kết quả của nguyên nhân này Hay nguyên nhân nọ? Những nguyên nhân của cái chết thì nhiều Những nguyên nhân của đời sống thì ít Và ngay cả những nguyên nhân của đời sống Cũng có thể trở thành những nguyên nhân của cái chết Lửa, nước và các chất độc Vết đứng, những kẻ mang rợ Những giả thú Có rất nhiều kiểu nguy hiểm chết người Nhưng những gì có thể kéo dài đời sống Thì thật ít ỏi Ngay cả thực phẩm Quần áo Và các sự vật khác Thường được xem như để duy trì đời sống Thì đôi khi có thể biến thành Các nguyên nhân của cái chết Nhiều rủi ro xảy ra Là hậu quả của việc ăn uống Thực phẩm có thể bị ô nhiễm Hoặc có thể một vài thực phẩm được dùng vì các thực phẩm ấy có mang một số các tính chất lợi lạc, nhưng trong một vài trường hợp lại có thể trở thành độc hại, hoặc có thể thực phẩm ấy lại không tốt đối với một cá nhân đặc biệt nào đó. Nhất là ngày nay, hầu hết mọi người tham ăn thịt, dùng thịt và máu mà không suy xét, hoàn toàn không biết gì về mọi bệnh tật gây nên bởi thịt ôi, hoặc các tinh linh ác hại trong thịt, Các chế độ ăn uống và cách sống thiếu lành mạnh Cũng có thể gây ra những khối u Gây ra sự rối loạn của đàm, bệnh phù Và các bệnh tật khác Đưa đến vô số cái chết Tương tự, việc tìm kiếm tiền của, danh vọng Và các bả vinh quang khác Có thể kích động người ta phải chiến đấu Phải đương đầu với các thú quan Hoặc phải vượt xong cách táo bào và liều lĩnh Và đây chỉ là một trong vô số các tình huống khác Có thể đem lại cái chết cho họ Hơn nữa Hoàn toàn chẳng thể nào tiên đoán được Lúc nào là lúc mà bất kỳ nguyên nhân nào Trong số các nguyên nhân khác nhau Đưa đến cái chết có thể xảy đến Một số người chết trong buồn mẹ Một số chết khi sinh ra đời Một số trước khi học bò Một số người chết trẻ Những người khác chết khi già và yếu lụ khủ Một số chết trước khi có thể dùng được thuốc men Hay có được sự trợ giúp Những người khác có thể lây lất Dán chặt thân mình trên giường bệnh nhiều năm Nhìn cuộc đời bằng đôi mắt của người đã chết Khi họ chết Họ chỉ còn da bọc xương Nhiều người chết bất đắc kỳ tử Hoặc do tai nạn Chết trong khi ăn Khi nói chuyện hay làm việc Thậm chí một số người còn tự tử Bị dây khốn bởi nhiều nguyên nhân của cái chết Nên giống như một ngọn lửa của cây nến trong gió, cuộc đời bạn thật khó có cơ hội kéo dài. Không có gì đảm bảo rằng cái chết sẽ không bất thần tấn công ngay bây giờ, và ngày mai bạn sẽ không bị đọa sanh vào làm một con thú với cặp sườn trên đầu và trăng nanh trong miệng. Bạn nên tin chắc rằng sẽ không thể nào tiên đoán khi nào bạn chết và thật không tài nào biết được bạn sẽ sanh ra ở đâu trong đời sau. Bảy La Mã Sự tỉnh giác mãnh liệt về lẽ vô thường Hãy nhất tâm thiền định về cái chết Trong mọi lúc và mọi tình huống Khi đứng lên, khi ngồi hoặc nằm xuống Hãy tự nhủ Đây là hành động cuối cùng của tôi trong thế giới này Và hãy thiền định về điều đó Với lòng xác tính mãnh liệt nhất Trên đường đi tới bất kỳ nơi đâu Hãy tự nói Có thể tôi sẽ chết ở đây Không có gì chắc chắn là tôi sẽ trở về Khi bạn sắp đặt cho một cuộc hành trình Và tạm dừng chân để nghỉ ngơi Hãy tự hỏi Tôi sẽ chết ở đây chăng? Bất kỳ bạn ở đâu Bạn nên tự hỏi Phải chăng bạn sẽ chết tại nơi đây? ban đêm khi nằm xuống Hãy tự hỏi liệu bạn có thể chết trên giường đêm nay Hay có thể quả quyết được rằng Sáng mai bạn sẽ thức dậy hay không? Khi nhõm dậy Hãy tự hỏi liệu bạn có thể chết vào lúc nào đó trong ngày, hoặc quán chiếu rằng chẳng có gì chắc chắn là bạn sẽ còn sống để đi ngủ vào buổi tối. Hãy chỉ thiền định về cái chết một cách nhiệt thành và tận sâu thẳm trái tim của bạn. Hãy thực hành giống như các kết xê phái Kadaba ngày xưa. Các ngài luôn luôn nghĩ tưởng về cái chết trong từng giây phút. Ban đêm, các ngài lật úp cái tô của mình xuống và khi quán chiếu rằng biết đâu ngày mai có thể không cần đốt lửa, các ngài đã không bao giờ dùi than hồng ban đêm. Tuy nhiên, chỉ thiền định về cái chết không thôi thì sẽ không đủ. Điều ích lợi duy nhất vào lúc chết là pháp. Vì thế, bạn cũng cần tự khuyến kích mình phải nên thực hành giáo pháp một cách chân thực, không bao giờ để cho mình lẻn trốn vào sự quên lãng Hãy mất cảnh giác và phải luôn luôn ghi nhớ rằng các hoạt động của sinh tử đều chỉ thoáng qua và không có chút ý nghĩa nào. Từ bản chất, sự kết nối của thân và tâm này thì vô thường. Vì thế, đừng trông cậy vào sự kết nối ấy như là cái gì của riêng bạn. Đây chỉ hoàn toàn là một sự vay mượn. Mọi con đường và lối đi đều vô thường. Vì thế, dù bạn đang đi đâu, hãy hướng bước chân của bạn về pháp, như có nói trong Bát Nhã tập kệ. Nếu bạn vừa đi, vừa nhìn phía trước trong chánh niệm với một khoảng cách bằng bề dài của một cái ấc, tâm bạn sẽ không bị mê mờ. Bất kỳ bạn ở đâu, mọi nơi chốn đều vô thường, vì thế hãy giữ các cõi Phật thanh tịnh trong tâm. Đồ ăn, thức uống và bất cứ gì bạn chu hưởng đều vô thường. Vì thế, hãy nuôi sống bạn bằng công phu thiền định thăm diệu. Giấc ngủ thì vô thường. Vì thế, khi bạn ngủ, hãy tịnh hóa các mê lầm của giấc ngủ thành tình quan. Tài sản nếu bạn có thì cũng vô thường. Vì thế, hãy tinh tấn để sở hữu 7 món tài sản cao quý. Những người thân yêu, bạn hữu và gia đình thì vô thường. Vì thế, ở một nơi cô tịch, hãy khơi dậy lòng khao khát muốn giải thoát. Điệp vị cao và danh tiếng thì vô thường vì thế luôn luôn giữ một vị trí thấp. Ngôn ngữ thiệp vô thường vì thế hãy tự hân phấn để trì tụng các thần chú và những bài cầu nguyện. Lòng tính tâm và ước muốn giải thoát cũng vô thường vì thế hãy cố gắng giúp cho những thệ nguyện của bạn trở nên vô ngại, không gì lây chuyển được. Những ý niệm và tư tưởng thiệp vô thường Vì thế, hãy tiếp tục phát triển một bản tánh tốt đẹp. Các kinh nghiệm tu tập và chứng ngộ thiền định thì vô thường. Vì thế, hãy tiếp tục tinh tấn cho tới khi bạn đạt đến một nơi mà mọi sự đều tan lẫn vào trong bản tánh của thực tại. Khi ấy, sự kết nối giữa cái chết và tái sinh trôi biến mất và bạn đạt được sự sắc tính rằng bạn hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng đối với cái chết. Bạn đã đoạt được thành trì bất tử. Bạn giống như con chim đại bàng tự tại dút lên đỉnh cao của những cõi trời. Sau đó, không còn cần đến bất kỳ pháp thiền định buồn thảm nào về cái chết đang đến gần của bạn. Như Ngài Jesu Mila đã hát Sợ hãi tử thần, ta bỏ vào núi cao. Ngày đêm thiền định về sự bất định của cái chết và nắm giữ thành lũy của chân tánh bất tử bất biến. Giờ đây, là không còn sợ hãi và đã vượt qua mọi kinh sợ về cái chết. Và Đức Dabo vô song cũng đã nói, lúc đầu bạn phải để cho nỗi sợ hãi sinh tử rụt đuổi như một con hươu được trốn thoát cái bẫy. Vào lúc giữa, bạn cần làm sao để không còn gì phải hối tiếc cho dù bạn phải chết, như một nông gia đã thận trọng canh tác những cánh đồng của mình. Vào lúc cuối, Bạn nên thấy an ổn và sung sướng, như một người vừa hoàn tất một công việc tuyệt vời. Lúc đầu, bạn phải biết rằng không có thời giờ để phí phạm, giống như người bị một vết thương chí mạng vì trúng tên độc. Vào lúc giữa, bạn phải thiền định về cái chết mà không nghĩ tưởng về điều gì khác, giống như người mẹ có đứa con duy nhất vừa qua đời. Vào lúc cuối, bạn phải hiểu rằng chẳng còn gì để làm. Giống như một người chăn cừu và đàn thú của anh ta đã bị kẻ thù lùa đi mất. Hãy nhất tâm thiền định về cái chết và sự vô thường cho tới khi bạn đạt tới mức độ đó. Đức Phật đã có dạy. Thiền định bền bỉ về vô thường là cúng dường tất cả chư Phật. Thiền định bệnh bỉ về vô thường là được tất cả chư Phật cứu thoát khỏi đau khổ. Thiền định bền bỉ về vô thường là được tất cả chư Phật dẫn dắt. Thiền định bền bỉ về vô thường là được tất cả chư Phật gia hộ. Trong tất cả các dấu chân, dấu chân voi thì to lớn nhất. Cũng thế, trong các đề mục thiền định đối với một Phật tử, sự suy nhiệm về vô thường thì không gì sánh được. Và Đức Phật đã nói trong luật tạng, Nhỡ tưởng trong giây lát vì lẽ chu thường của mọi sự duyên hợp thì còn chỉ đại hơn việc hiến tặng thực phẩm và vật cúng dường cho cả trăm đệ tử của ta là những chiếc bình chứa hoàn hảo như các tỳ khưu xá lợi Phất và một kiện liên. Một đệ tử cư sĩ hỏi Kê-xê, Puttuwa rằng: "Nếu phải chọn một pháp hành trì duy nhất thì pháp nào là quan trọng nhất?" Vị Kê-xê đã trả lời: Nếu con muốn sử dụng một pháp môn hành trì duy nhất Thì thiền định về vô thường là thiền định quan trọng nhất Lúc đầu thiền định về cái chết và vô thường Khiến con nắm giữ lấy pháp Vào lúc giữa thiền định về cái chết và vô thường Dẫn đến việc hành trì tích cực Vào lúc cuối thiền định về cái chết và vô thường Giúp con chứng ngộ tánh nhất như của mọi hiện tượng Lúc đầu thiền định về vô thường khiến con cắt đứt những ràng buộc với mọi việc ở đời. Vào lúc giữa, thiền định về vô thường dẫn đến sự từ bỏ mọi bám luyến sinh tử. Vào lúc cuối, thiền định về vô thường giúp con bước lên con đường đi tới niết Lúc đầu, thiền định về vô thường khiến con phát triển tính tâm. Vào lúc giữa, thiền định về vô thường dẫn đến sự tinh tấn trong thực hành. Vào lúc cuối, Thiền định về vô thường giúp con phát sinh trí tuệ. Lúc đầu, cho đến khi con hoàn toàn xác quyết, thiền định về vô thường khiến con tìm cầu pháp. Vào lúc giữa, thiền định về vô thường dẫn con đến với thực hành. Vào lúc cuối, thiền định về vô thường giúp con đạt tới mục đích tối hậu. Lúc đầu, cho tới khi con hoàn toàn xác quyết, thiền định về vô thường khiến con thực hành với một sự tinh tấn, như chiếc áo giáp che chở con, vào lúc giữa, thiền định về vô thường dẫn dắt cho con thực hành với một sự tinh tấn trong hành động. Vào lúc cuối, thiền định về vô thường giúp con thực hành với một sự tinh tấn vô bờ. Và ngài Padampa Sangye nói, lúc đầu, lòng xác quyết về lẽ vô thường sẽ khiến bạn nắm lấy pháp. Vào lúc giữa lòng sát quyết về vô thường sẽ thúc dục bạn tinh tấn và vào lúc cuối lòng xác quyết về vô thường sẽ đem lại cho bạn Pháp thân trói lọi Trừ phi bạn cảm nhận được sự xác quyết chân thành này về các nguyên lý vô thường thì bất kỳ giáo lý nào bạn có thể cho rằng mình đã thọ nhận và đưa vào thực hành sẽ chỉ khiến bạn càng thêm trơ lì đối với Pháp Ngại Padamba Sankhya cũng có nói Tôi chưa bao giờ thấy một hành giả Tây Tạng duy nhất nào nghĩ tưởng về sự chết. Cũng chưa bao giờ thấy ai sống mãi. Nhìn họ thích thú góp nhặt của cải một khi đã khoát chiếc y vàng, tôi tự hỏi. Phải chăng họ sắp hối lộ thần chết bằng thực phẩm và tiền bạc? Nhìn cách họ tích lũy những vật dụng giá trị nhất, tôi tự hỏi. Phải chăng họ sắp lo đút lót trong địa ngục? Ha ha, nhìn các hành giả Tây Tạng đó... Khiến tôi phải bật cười Người thông thái nhất là kẻ từ phụ nhất Những thiền giả xuất sắc nhất Chất đóng thực phẩm và của cải Các ẩn sĩ cô tịch mê mãi Giữa những theo đuổi tầm thường Những kẻ từ bỏ nhà cửa Và quê hương không biết xấu hổ Những người đó miễn nhiễm đối với Pháp Họ miệt mài trong tà hành Họ có thể thấy người khác chết Nhưng không hiểu rằng bản thân họ cũng sẽ chết Đó là lỗi lầm đầu tiên của họ Như vậy thì thiền định về vô thường Là một khúc dạo mở đầu Để khai mở con đường cho tất cả các pháp thực hành của Phật Pháp Khi được thỉnh cầu ban giáo huấn về cách giải trường nghịch cảnh Geshe Potowa đã trả lời bằng những lời sau đây Hãy suy tưởng lâu dài về cái chết và lẽ vô thường Một khi bạn quyết chắc rằng bạn sẽ chết Bạn sẽ không còn thấy khó khăn Để cả các tạ hành sang một bên Và cũng không khó khăn Để làm những điều đúng đắn Sau đó Hãy thiền định lâu dài Về lòng từ và bi Một khi lòng bi tràn ngập trái tim bạn Bạn sẽ không thấy khó khăn Để hành động vì lợi lạc của người khác Rồi Hãy thiền định lâu dài Về tánh không Trạng thái tự nhiên của mọi hiện tượng Một khi bạn hoàn toàn thấu suốt tánh không bạn sẽ không còn thấy khó khăn để loại trừ các mê lầm của bạn. Một khi chúng ta có sự xác quyết như thế về lẽ vô thường, thì mọi hoạt động tầm thường của đời này dường như trở nên cực kỳ ghê tởm, như một miếng thịt mỡ làm cho người đang khốn khổ vì ói mửa phải gớm kiếp. Đạo sư tôn kính của tôi thường nói, Bất kỳ thứ quyền cao chức trọng, của cải hay sắc đẹp nào ta thấy trong thế giới này, cũng không khơi dậy được lòng tham muốn trong ta. Đó là bởi vì khi ta nhìn thấy các bậc tôn quý khi xưa đã sống cuộc đời của các ngài như thế nào, thì ta có được chỉ một chút hiểu biết ít ỏi về lẽ vô thường. Ta không còn giáo huấn nào sâu sắc hơn điều này để ban cho con. Thật ra thì bạn đã có thể thắm nhuận được ý niệm về lẽ vô thường một cách sâu sắc như thế nào. Bạn nên trở thành giống như Kese Karakonchung Ngài đã đi vào những vùng núi non cô tịch Ở Jomokarat Trong tỉnh Sang Để thiền định Trước hang của Ngài có một bụi gai Nó dướng vào quần áo Ngài Lúc đầu Ngài nghĩ Có lẽ ta nên chặt nó đi Nhưng rồi Ngài tự bảo Nhưng sát cho cùng Ta có thể chết trong cái hang này Ta thật sự không nói trước được là liệu mình còn sống sót để trở ra nữa không Hiển nhiên điều quan trọng hơn là ta phải tiếp tục lo việc hành trì khi ra ngoài ngài lại bị những chiếc gai mốc vào quần áo lúc này ngài nghĩ ta không dám chắc là sẽ còn trở vào lại hang nữa hay không và sự việc này tiếp diễn như thế trong nhiều năm cho tới khi ngài trở thành một đạo sư thành tựu khi ngài rời hang bụi gai vẫn chưa được chặt Dạo mùa thu, trong thời gian chồng sao Rishi xuất hiện, Ngài Risin Gidmerimpa luôn luôn ở tại một con suối nóng nào đó. Các sườn giật không có bậc thang kiếm việc Ngài xuống tới mặt nước và ngồi trong suối rất khó khăn. Các đệ tử của Ngài tỏ ý muốn làm một vài bậc thang, nhưng Ngài trả lời, Tại sao lại quá bận tâm khi chúng ta không biết sẽ còn ở đây năm tới hay không? Đạo sư của tôi đã kể cho tôi rằng Ngài luôn luôn nói về sự vô thường như thế Chúng ta cũng thế Chừng nào mà ta chưa hoàn toàn thâm nhập được Một thái độ hiểu biết về lẽ vô thường như thế Thì hãy nên thiền định về lẽ vô thường Hãy bắt đầu bằng việc phát khởi Bồ Đề Tâm Và trong phần thực hành chính yếu Hãy rèn luyện tâm bạn bằng tất cả những phương tiện khác nhau Cho đến khi vô thường thật sự thấm nhập vào từng tư tưởng của bạn Cuối cùng, hãy kết thúc thời công phu bằng cách hồi hướng công đức. Hãy thực hành theo cách này, và với tất cả khả năng tốt lành nhất, hãy nỗ lực thi đua với các bậc vĩ đại trong quá khứ. Dô thường thì có mặt khắp nơi. Tuy thế, con vẫn cho rằng mọi thứ sẽ tồn tại. Con đã đi tới cánh cổng của tuổi già. Tuy thế, con vẫn giả đò như mình vẫn còn son trẻ. Xin từ bi gia hộ cho con và những chúng sinh lạc lối như con, để chúng con có thể thật sự thấu hiểu lẽ vô thường.